Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 101ong khởi địa phủ tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z đổi mới 2014 đến 3 14 540 số lượng tử 2638 ngày xưa vô tục tỏa chấn lục đảo luân hồi làm cho lụcc đảo luôn hồi trở thành tam giới bên trong một cái cấm địa Thường ngày, ai dám đi Chính là chư thiên thánh nhân cũng là trong lòng kiên kỷ phi thường Không dám đặt chân trong đó Mà bây giờ, vô tộc lui bước Cái kia lục đảo luôn hồi nhưng là trống vắng Tuy rằng có ngũ phương dựa đi năm vị thái ấp kim tiên Thập điện riêng là các loại như vậy ôm thần nắm giữ sự vật Nhưng ở một ít đại thần thông giả trong mắt Những người này thực sự không ra hồn Tả hữu không ghét thúc thí Tuy nói thiên đình ở trên danh nghĩa là phụ trách trưởng quản địa phủ Nhưng nay thiên đình cũng chống vắng Hai vị chủ sự người đều nhập cướp Ai còn quan tâm Nói cách khác, cho dù đại thiên tôn như chức khỏe mạnh Nhưng có thể không trưởng khống địa phủ quyền to cũng là không nhất định Nhìn hậu thí Địa tảng vương Bồ Tát một câu nói Vào ở địa phủ Mặc kệ nói cho dù tốt nghe Cũng mang theo hết sức rõ ràng mục đích mới vào địa phủ Sau đó tiên tôn đại điện truyền ra một đảo dụ lệnh truyền tới địa phủ trình đốn địa phủ Ngũ phương dược đế Thập điện riêng là các loại âm thần bất biến Nhưng cũng từ địa phủ oan hồn áp dược bên trong trọn nhân viên Thành lập âm quân Đủ sớ ngàn vạn Mặt khác Có 16 vị tiên thiên tiên thể kim tiên phùng đinh nhạc rộ lệnh hạ giới vào địa phủ Phân biệt trở thành lộ đảo luôn hồi 6 vị Chấn thủ sứ Thập bát tầng địa ngục giám sát sứ Tất cả những thứ này động tác đều hết sức cấp tốt Rộ lệnh đến Ngũ phương rượu đi cùng thập điện Diêm la cũng đều là rất phối hợp Địa phủ oan hồn áp dược rất nhiều Không thể đếm hết được Mấy triệu âm quân rất nhanh sẽ kéo lên Mục tiêu ngàn vạn đại quân phỏng trừng cũng không tốn thời gian dài Chỉ có điều tuy rằng thành quân Nhưng cũng là một đám pháp lực thấp kém linh hồn Những này âm quân một thành vị là địa phủ chính thức lính Tự nhiên cũng thuộc về chính thức biên chế Thêm vào âm thần chức vị Tuy rằng rất thấp kém, nhưng có thể có rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Tin tưởng theo thời gian trôi qua. Những này âm quân cũng có thể có thể dùng một lát. 16 vị tiên thiên tiên thể kim tiên thuộc về đinh nhạc dòng chính. Động tác rất nhanh, rất nhanh đi vào địa phủ. trưởng khống lục đảo luôn hồi cùng thập bát tầng địa ngục. Đinh nhạc ở sành thời gian nắm giữ địa phủ Đối với hắn mà nói Địa phủ không thể không nhìn Đúng hồ Đại kiếp nạn mới qua đi không lâu Ảnh hưởng rất lớn Cho tới bây giờ Rất nhiều đại thần thông giả đều là lặng lặng tu dưỡng Chư thiên thánh nhân cũng là như thế Đối với hắn mà nói là Một cây rất hiếm có thời kỳ Một đoạn thời gian trống Cộc, cộc, cộc Một trận tiếng bước chân sồn dập từ tiên tôn đại điện truyền ra ngoài đến Để trong đại điện đinh nhạc phân thân vá một tiếng Mở hai mắt Hai đảo kim quang từ trong mắt tuôn ra Ròi sáng đại điện truyện gì Đinh nhạc có chút lạnh léo thanh âm vang lên Truyền ra ngoài Để đại điện ở ngoài tiếng bước chân một trận Biến có chút khinh hoãn Hắn là đinh nhạt vô cùng sát niệm biến thành. Trên người vẫn luôn bao phủ một luồng khí tức lạnh léo như băng. Khiến người ta run sợ. Không dám máu hiểm phạm Âm. Một tiếng nặng nề vang lớn. Đóng chặt cửa tiệm âm ầm mở ra. Ngoại giới tia sáng chiếu tiến vào đại điện. Để đại điện nhất thời sáng ngời lên. Khởi bầm đại tiên tôn. Dám hình tiên tôn hạ giới cùng siêng giáo đệ tử đi vào địa phủ Còn có huyết hải tu la bộ tộc xuất hiện gì đồng có tu la tộc bước ra huyết hải đi vào địa phủ Đại điện ngoài cửa một vị thiên tướng thân mang kim sắc tiên giáp cao to khôi ngộ âm thanh vang dội Nhưng hắn nhưng không chút nào dám ngầm đầu Vẫn luôn là quý đầu cục mắt đối với đinh nhạc hết sức kính nể Hắn vốn là tiệt giáo một vị liền đệ tử ký xanh cũng không tính là đệ tử. Đạo hạnh không cao, bất quá địa tiên tu vi. Bởi vì đa bảo đạo nhân trắng trởn chỉnh đốn tiệt giáo luật quy. Giáo vụ, hắn có chút không chịu nổi như vậy bầu không khí. liền cùng một ít những đệ tử còn lại cùng lên trời. Làm nổi lên thần tiên. Từ khi thần nông thoái vị sau. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử trở lại kim ngao đảo Từng có nổi lên tiêu giao tự tại tu đảo sinh hoạt Nhưng không có quá lâu Một cách khỏe mạnh đồng thiên phúc địa kim ngao đảo Nhưng là để một ít đệ tử làm chính là bẩn thiểu xấu xa Hốn loạn không ngớt Đa bảo đảo nhân giận dữ rốt cuộc bắt đầu quyết tâm trình đốn giáo vụ Không ký danh đệ tử sống nhau không thể ở lại kim ngao đảo Nghe nói thời điểm có thể Lên đảo tìm hữu luận đảo cũng được Nhưng muốn tuân thủ trên kim ngao đảo giáo vi Đồng thời Đa bảo đảo nhân còn bỏ thêm rất nhiều tân quy định Nhìn qua hết sức hợp lý Nhưng đến một chút đệ tử trong mắt Nhưng là phi thường hà khắc nghiêm khắc Nhất thời Rất nhiều đệ tử đều ra kim ngao đảo Ở Đông Hải bên trên tìm kiếm thiên đảo thành lập đảo trường Ngược lại Đông Hải bên trên tiên đảo vẫn là rất nhiều Tuy rằng không bằng kim ngao đảo hoàn cảnh tốt Nhưng cũng tự do tự tại Cũng là bởi vì này Rất nhiều đệ tử nghĩ đến còn có thiên giới này một cách nơi đi Chính mình nhưng là ở thiên giới là một thế lực lớn Vị kia Sơn Thủy Sư Hương Càng là Đại Tiên Tôn Hà không đi làm cái thần tiên Tuy rằng làm thần tiên có chức trách tại người Muốn thủ thiên quy Nhưng có thần quyền vẫn là rất tốt Bởi vậy Rất nhiều đệ tử đều dồn dập thượng giới Đệ Đinh Nhạc rất vui vẻ Dù sao mà kể đối với hắn Vẫn là đối với tiệt giáo tới nói Này đều là chuyện tốt Đương nhiên Lúc này thiên quy nhưng là không có hậu thế như vậy nghiêm khắc Bây giờ thần tiên độ tự do rất lớn Không cần như vậy ràng buộc Bất quá nếu là có phong thần bảng Vậy thì hoàn toàn khác nhau Thời buổi rối loạn Đinh nhạt trong ánh mắt có nói hàn quang ló lên Tự nói một tiếng Mở miệng nói rằng Chuẩn bị một chút Bản tôn tự mình đi địa phủ một chuyến Vâng, thiên tướng lính mệnh Xoay người chuẩn bị đi rồi, Đinh nhạc lại một câu nói nhưng là chuyển ra. Đi hạ lệnh tập hợp 5 triệu thiên vinh thiên tướng hạ giới chờ đợi, hậu mệnh chuẩn bị đại chiến. Thiên tướng xứng người lại, biến sắc, lao nhanh sông ra ngoài được. Rất nhanh, Đinh nhạc ra đại điện. Cất bước lên một chiếc 6 con kim tiên cấp hồng hoang dị thú kéo xe niêm xe. Bên cạnh là 5 ngàn chiếc cao đạt ba trưởng thiên binh trời sinh để tam mục rồn dập một thân kim giáp cầm trong tay đại phủ khí thế trùng thiên đây là đinh nhạc thân quân 5 ngàn tinh nhuệ là một đám bách chiến tinh binh trong đó đầu lính của bọn họ đã đến kim tiên hậu kỳ thực lực không kém Đương nhiên đi theo không ngừng những này Kim Hùng Quân một ít ở thiên đình tiệt sáo đệ tử đi theo Lên đường đi Đinh Nhạc nói rằng Nhất thời Kim Hùng Thống lính quát to một tiếng Mọi người dưới chân xuất hiện một tầng dày đặc ngũ thải Hà Vân Hào quan vạn đảo Lóng lánh liên tục Âm Theo một tiếng nổ vang Ngũ Thải Hà Vân Quang mang nhất thời tỏa sáng Đem mọi người bao phủ ở bên trong Cấp tốt bay lên Khẽ động Hóa thành một đảo hào quang năm màu cắt ra bầu trời Hạ giới mà đi Địa phủ Giám hình tiên tôn nam cực tiên ông Xích tinh tử Ngọc Đỉnh Trân Nhân Thái Ơc chân Nhân Hoàng Long chân Nhân Văn thủ Nghiễm pháp thiên tôn Phổ Hiền chân Nhân Từ Hàng Đảo Nhân Linh Bảo Đại Pháp Sư Cổ Lưu Tôn Đảo Hành Thiên Tôn Thanh Thư Đảo Đức Trân Quân Vân Trung Tử Ngoại Trừ Quảng Thành Tử Siêu giáo nổi danh đệ đề tử đều đến Mặt sau theo một đám hơn 10 vị đệ tử ký danh Nhìn qua có chút khí thế sức mạnh Đến Địa Phủ tham kiến giám hình tiên tôn thấy qua các vị đảo cứu không biết sợ đến vì chuyện gì Ngũ Phương ruụp đế thập điện riêng lạ phán quan các loại âm thần dồn dập bị kinh động chạy tới nhưng sắc mặt nhưng là nhìn qua thật không tốt Trầm giọng cúi trào hỏi si giáo Hưng sư độc chúng như vậy làm việc hiển nhiên đến địa phủ không phải ngắm cảnh du lịch, Lần này nhìn qua siêu giáo mọi người là lấy nam cực tiên ông dẫn đầu Dù sao nam cực tiên ông ở thiên đình nhậm chức Quyền cao chức trọng Ngoại trừ đại thiên tôn cùng vương mấu nương nương cộng thêm đinh nhạc này vị đại thiên tôn Địa vị cực cao So với thánh nhân đệ tử thân phận Này thân phận của Tiên tôn càng chiếm đại nghĩa Bần đảo đến đó Chính là đưa mấy vị sư để đến địa phủ nhậm chức Sau đó mấy vị sư để rồi cùng các vị đảo hữu sớm chiều ở chung Mong rằng các vị đảo hữu nhiều chăm sóc Nam cực tiên ông dâu tóc bạc trắng Cầm trong tay linh quang lấp lói gậy Tiên phong đảo cốt Một bộ ông cổ dáng rấp Hòa hòa khí khí nói rằng Nhưng lời này vừa nói ra Nhất thời để địa phủ các thần sắc mặt âm trầm như nước Khó coi muốn chết Đây là trần trụi đoạt quyền đến rồi Đùa giỡn, siêu giáo đệ tử đến đó nhậm chức Ai nghe ai Nói đến là ngũ phương ruột đế địa vị cao Nhưng đối với diện cách kia một mộ cao cao Tại thượng thánh nhân đệ tử ngạo khí sáng dấp. Cũng không khó tưởng tượng nếu như đối phương đến rồi Cái kia cái gì ngũ phương ruột đế, thập điện riêng la đều đi gặp ruột đi thôi. Người địa vị cao, có thánh nhân để tử thân phận cao quý sao? Không biết việc này có hay không đại tiên tôn rủ lệnh. Đông phương ruột đế ánh mắt hơi động mở miệng nói rằng Này siêng giáo cùng tiệt giáo không hợp nhau là tam giới đều biết sự tình. Đại tiên tôn bên này mới vừa phái người lại đây. Đem thập bát tầng địa ngục cùng lục đảo luôn hồi cho thu về Ngàn vạn âm quân huyền to cũng là do những kia chấn thủ sứ Giám sát sứ nắm giữ Chỉ là đem địa phủ công việc hàng ngày lưu cho bọn hắn những người này Mà hiện tại, xuyên giáo lại không mời mà tới Hết sức rõ ràng sự tình Tuy nhiên làm sao sự tình đều phải có lời giải thích Như nay thiên đỉnh Tam giới đều là đại tiên tôn làm chủ Địa phủ cũng không ngoại lệ Người si giáo muốn tới người Có hay không đại tiên tôn đồng ý à Cũng không thể cái gì thuyết pháp đều không có liền trực tiếp đoạt quyền chứ Mấy vị địa phủ âm thần trong lòng nghĩ như vậy Nhưng ai biết tùy theo một tiếng băng hàn lời nói vang lên Để bọn họ nhất thời nổi tâm căng thẳng Không có bất quá chư vị có ý kiến gì không Thái Ức chân nhân đi ra, ánh mắt có chút ân trầm nói